Cách này một cuốn hỏng hô lên tiếu lạc nơi này lập tức liền trở thành toàn bộ ngõ nhỏ tiêu điểm. Tiếu lạc bình tĩnh mà cười cười. Lão thúc tiền lương của ngươi không thấp. Kia là đương nhiên. Nam tử trung niên cao ngạo ngẩng đầu lên. Đơn vị còn không cần đi làm đúng không? Đương nhiên. Nhi nữ cũng thành nhà đúng không? Đúng vậy. Sau đó tiếu lạc liền mỉm cười nhìn xem hắn.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 Nam tử kia xứng sờ, mảy may không có phát giác ra tiếu lạc ngữ khí là tô nghi vấn, liên tiếp gật đầu, hưng phấn nói, đúng vậy a huyên đệ, ngươi thật là thần, ta thật là bán bảo hiểm. Lần này toàn bộ ngõ nhỏ đều xôi trào, một cái hai cái có thể đoán đúng là vận khí, ba cái kia còn có thể đoán đúng cái này tổng sẽ không phải là vận khí đi.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 Các hương thân đều đến mua nhà chúng ta con vịt đi, bọn chúng có thể đã lớn như vậy như thế mập, giá cả lại so sánh quý, đó là bởi vì bọn chúng là trải qua ta đặc biệt gia trì qua tường thủy thịt vịt, ăn tết giết tường thủy thịt vịt, năm sau nhất định thu hoạch lớn ăn tường thủy thịt vịt, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, trong nhà mỗi người đều bình an. Nói tốt, tiểu hỏa tử, chúng ta tin ngươi, cho ta đến hai con. Không cho ta đến bốn cái. Tất cả mua khách đều bị tiếu lạc tẩy não tin tưởng tiếu lạc, đương cho ăn đồ ăn lớn lên con vịt biến thành tường thủy thịt vịt, không đơn thuần là ứng ăn tết cát tường vui mừng chi ý, chủ yếu còn có kia là xuất từ một cái thần cơ diệu toán thần tiên sống trong miệng, mua tuyệt đối sẽ không mắc lừa, sẽ chỉ làm trong nhà càng tốt hơn.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 ngươi bây giờ nên thừa nhận nhi tử so ngươi lợi hại, so ngươi có năng lực. Tiếu chí viến ngậm miệng bật cười thở dài một tiếng. Không thừa nhận đều không được a, bất quá. Ngẩng đầu lộ ra một cách hiểu ý Tiếu Dung, đây là nhi tử ta, nhi tử so lão tử lợi hại thiên kinh địa nghĩa. Hắn cũng là ra mặt dày một lần. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng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 dọa đến địch nhân quân lính tan giã, bốn phía chạy trốn bảo vệ lạc thôn mảnh đất này. Cho tới bây giờ, sư tổ hỏa thần phù chế thần thủy bản sự cũng truyền tới, là một vị tên là tiêu suối mặt cho lão nhân, lạc thôn việc tang lễ, việc vui đều sẽ gọi hắn tham gia, hắn là hiện tại lạc thôn thầy cũng có người ăn cá lúc.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 Liền đặt ở sư tổ đàn bên trong nhất, từ một cái cự đại thùng gỗ thỉnh phóng thùng gỗ đã khóa lại, từ tiêu suối nhậm lão người trưởng quản lấy chìa khóa. Thần thủy ngay từ đầu là phổ thông trong núi suối nước, tăng thêm phù cho, máu gà, lại bịt kín bảy bảy bốn mươi chín ngày liền trở thành thần thủy. Thần thủy thanh tỉnh còn có một cố mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, cách mỗi một tháng, mười lăm ngày ngày này liền muốn khai đàn tế tự.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 Ở nhà dù sao trong lúc rảnh rối, mang vị này liên lạc viên làm quen một chút lạc thôn phong tục cũng tốt. Ừ. Cơ tư dính hiện tại đối thần thủy phi thường hướng tới, nàng đang suy nghĩ. Có phải hay không là bởi vì tiếu lạc uống sơ u, v, quy, quy, u, thần thủy lớn lên cho nên thực lực mới có thể mạnh mẽ như vậy. Lúc ăn cơm tối...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 Lời vay môn này nghề nghiệp ngay ở chỗ này sinh sôi. À! Cơ tư dính đã hiểu gật đầu tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Ra ra lúc này nói chuyện đối tiếu lạc nói. Tiểu lạc, nhà chúng ta cùng ngươi đào tú thẩm nhà tương đối thân bình nhi phu nhân công cùng ngươi phu nhân công là thân huynh đệ. Hai mạch truyền thừa, bình thường ở giữa đào tú thẩm đối ta và ngươi nai nai cũng tương đối chiếu cố, nếu như ngươi có năng lực.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 Lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người Tiểu lạc, ngươi cùng bạn gái của ngươi cũng tới Mau dẫn bạn gái của ngươi đồng loạt lễ bái sư tổ đi Về sau nhưng là muốn trở thành chúng ta lạc thôn nàng dâu Đúng vậy, a đúng vậy Đám người nhiệt tình nói Được Tiểu lạc cười trả lời Dưới ánh nến cơ tư dính gương mặt đỏ rực Giống như là uống rượu đồng dạng có một loại mê người đỏ ửng.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 về sau gọi tên của ta tiếu thu đông lại gọi đông qua ta trở mặt với ngươi tiếu thu đông sắc mặt âm trầm xuống sông tiếu bình giận dữ mắng mỏ một tiếng tiếu bình ngẩn người sau đó chỉ có thể là cười làm lành cúi đầu khom lưng nói vân vân vân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 Hắn còn cầm qua ta quần tộc xuyên qua đâu, nói đến chúng ta là thật mặt cùng một cái quần lớn lên. Tiếu thu đông hướng cơ tư dính đưa tay ra trên mặt biểu lộ biến hóa so lập sách còn nhanh hơn trước một khắc vẫn là phấn nộ, sau một khắc liền trên mặt nhiệt tình mỉm cười. Tư giả. Tiếu lạc đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn rất không thể nào hiểu được tuổi thơ đồng bạn thế mà lại trở nên như thế dối trá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 Tiểu thu đông âm dương quái khí hỏi một câu. Cơ tư dính nụ cười trên mặt thu liếm, nắm tay rụt trở về trong ánh mắt nổi lên một cỗ địch ý. Nàng như thế nào lại không rõ ràng ra hỏa này là đang kiếm chuyện. Ha <cười> ha! Cơ tiểu thư không nên hiểu lầm, ta thuần túy chỉ là hiếu kỳ. Dù sao ngươi cùng tiểu lạc rất sống chuyện cổ tích thế giới bên trong công chúa cùng tiểu tử nghèo cuối cùng thành thân thuộc chuyện xưa tiếu thu đông cười tủm tỉm nói tiếu bình nhíu mày nhỏ giọng nói thu đông ngươi nói cái này không tốt a có chút đang khiếp bác lạc tử cùng cơ tiểu thư quan hệ trong đó trâm ngòi ai trâm ngòi rồi ta nói thuần túy là hiếu kỳ ngươi là lý giải có vấn đề vẫn là đầu óc không dùng được tiếu thu đông nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm nghị quát tháo Sư tổ đàn bên trong có gõ cái chiêng tiếng trống, đem Tiếu Thu Đông thanh âm cho che đẩy quá khứ, nếu không liền hắn cái này một cuốn họng chỉ sợ toàn bộ người đều sẽ theo bên này nhìn quanh tới. Tiếu bình giận mà không dám nói gì, nắm đấm siết chặt lại buông ra, hắn sợ Tiếu Thu Đông đổi ý không mượn tiền hắn trước đó đều là người một nhà ôn tồn, liền trinh lệch cho Tiếu Thu Đông quỳ xuống Tiếu Thu Đông mới đáp ứng vay tiền. Hắn lại thế nào dám chọc Tiếu Thu Đông không cao hứng? Thu Đông, làm người không nên quá khoa trương. Tiếu Lạc lạnh lùng nói. Phách lối. Tiếu Thu Đông dơ lên bên, giống như là nghe được một cách thật buồn cười trò cười cười to lên. Tiếu Lạc, hảo huyên đề của ta, ngươi là làm sao thấy được ta khoa trương, ta chỉ là ngữ khí hơi nặng một chút, nhưng tuyệt đối cùng phách lối tôi không vào để đi bình ta, ngươi cứ nói đi. Tiếu Bình có việc cầu người nhà, lập tức liền gật đầu trên mặt gạp ra một đạo Tiếu Dung. Thu Đông nói rất đúng, không phải phách lối, lạc tử, ngươi có sai lầm bất công. Nghe thấy được sao? Liền Bình ca đều nói ngươi nói sai. Tiếu Thu Đông đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Tiếu Lạc lắc đầu bật cười, cảm thấy cái này Tiếu Thu Đông thật đúng là nhàm chán cực độ.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 Phế vật căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng, đương nhiên, hắn còn không có đánh mất lý trí, cũng không có phấn nộ đến cùng tiếu lạc triệt để vạch mặt tình trạng, cho nên nhìn được. Tiếu lạc không có lên tiếng âm thanh, chỉ là thưởng thức lườm cơ tư dính một chút, thầm nghĩ. Cái này liên lạc viên, không tệ. Kỳ thật hắn đối cơ tư dính không phải không ý tưởng gì, tướng mạo có thể, dáng người cũng được.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 Tiếu lạc sẵn sò, đây là hắn từ nhỏ tiếp nhận quan niệm, thần thủy không thể ngã trên mặt đất, nếu không sẽ dẫn tới đám người trách cứ. Ừ. Cơ tư dính nặng nề gật đầu. Vị cô nương này là... Tiếu tuyển nhâm lão người đi tới cơ tư dính trước mặt, già nua khuôn mặt đầy nếp nhăn nổi lên hiện nghi hoặc. Lão thái gia, nàng là tiểu lạc bạn gái. Tiêu giải cáo chi? Là ai? tiêu suối mặt cho đã có tuổi lỗ tai rất điếc hắn không nghe rõ ràng tiêu dài liền đi tới ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng mà nói nàng là tiểu lạc bạn gái chuyên môn đến lễ bái sư tổ về sau nàng cũng sớm muộn sẽ tiến chúng ta tiếu ra môn a a là tiểu lạc bạn gái a tốt tốt tốt tiểu lạc có bản lính bạn gái xinh đẹp như vậy Tiếu tuyển nhâm lão người cười ngâm ngâm nhìn xem cơ tư dính, đưa tay tại nàng mi tâm một điểm, đỏ bừng máu tựa như màu son giống như điểm vào cơ tư dính mi tâm cho nàng bằng thêm một phần tiên tử khí tức, hải tử đốt huyết linh, sư tổ phù hộ ngươi cả đời bình an uống song thần thủy, sư tổ phù hộ ngươi bách bệnh bất xâm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện.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 Cơ tư dính đem một bát thần thủy cơ hồ cho uống xong, rất thanh lương, vị ngọt, xác thực có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thấm vào ruột gan uống hết sau ngũ tảng lục phủ đều phảng phất nhận lấy tưới nhuần thừa dịp tiếu là không chú ý. Nàng lặng lẽ cầm một cái bình nhỏ cầm chén bên trong còn lại thần thủy cho đặt đi vào, chờ sau này cầm lại xa nghiên cứu phân tích nhìn xem nước này có phải là cất giấu cái gì bí mật.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 Liền trong huyện những cái kia nhà thư pháp cũng khoe lão thái gia chữ viết đến phi thường xinh đẹp. Hoa, lão thái gia lời hại như vậy nha. Cái kia nam hại trong ánh mắt lập tức tràn đầy sùng bái cùng kính ý. "Suỵt." An tính chút, lão thái gia muốn viết. Có người làm cái im lặng thủ thí, gọi mọi người giữ yên lặng. Hai đầu màu đỏ câu đối giấy ở trên bàn trải rộng ra tiêu suối mặt cho mang lên trên một bộ cũ nát kính lão cầm bút chuẩn bị mở viết. Toàn bộ sư tổ đàn đều an tính lại. Mọi người trông mong nhìn thấy hắn đối rất nhiều người mà nói nhìn lão thái gia viết chữ là một loại hưởng thụ. Bởi vì lão thái gia không chỉ có chữ viết thật tốt, nghĩ ra câu đối cũng phi thường tốt, giàu có một cỗ khí thế bàng bạc. Nhưng là hôm nay tiếu Tuyền nhâm lão người trạng thái tựa hồ không hề tốt đẹp gì bút lông ngừng ở giữa không chung chậm chạp không có mở viết mà lại bút lông tại trong tay tại không ngừng run dậy. Lão thái gia thế nào? Nam hải kia lại lần nữa hỏi. Không cần nói, lão thái gia tại minh tưởng phải suy nghĩ kỹ viết cái gì mới có thể viết. Phụ thân của hắn nhỏ giọng nói với hắn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 Tiếu lạc, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, lão thái ra khỏe mạnh cực kỳ, ngươi đừng lung tung nguyện rùa lão nhân ra. Tiếu thu đông đại nghĩa lấm nhiên quát tháo. Tiếu lạc không để ý tới, chỉ trả lời tiếu địa trường vấn đề. Ba kinh sân lâm sàng biểu hiện chủ yếu ba quát đứng im tính rung động.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 Tiểu lạc không có nói sai trước một trận thời gian ta đến bệnh viện huyện làm kiểm tra, bác sĩ kia liền nói ta được một loại bệnh, danh từ rất khó nhớ. Tiểu lạc lúc này nói ra ta liền nhớ lại, nói chính là cái gì bò cân sâm. Lão thái ra, là ba kinh sân. Tiếu lạc cười uốn nắn. Tiêu suối mặt cho hít mắt cười nói. Đúng đúng đúng, chính là cái này ba kinh sân, ai.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 tiểu lạc, ngươi sẽ viết bút lông chứ sao? trường thúc, ngươi cách này không phải cố ý xéo cợt tiếu lạc sao? hắn nhưng là bản khoa sinh viên thôn chúng ta trình độ tối cao gia hỏa, nếu như ngay cả hắn cũng sẽ không viết, vậy thật là không ai sẽ viết. tiếu thu đông cố ý đem giọng nâng lên, vỗ vỗ tiếu lạc bà vai, huynh đệ, lúc này cũng đừng cất xấu nắm vuốt, gia tộc cần ngươi. tiếu bình cắn răng.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 Vạn phần khó chịu cùng biệt khuất nhìn chằm chằm Tiếu Thu Đông. Khúc khúc. Thu Đông tại sư tổ đàn nơi này đừng nói loại lời này. Tất cả mọi người là người một nhà. Sư tổ trên trời có linh gặp sẽ rất không vui. Tiếu tuyển nhâm lão người khô ho một tiếng nói. Tiếu địa trường lên tiếng phù họa. Đúng vậy a giữa các ngươi Việt tư ngầm giải quyết. Hiện tại chỉ nói viết câu đối sự tình. Quay đầu nhìn về phía Tiếu là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 Liền để tiếu thu đông buồn cười đến cực điểm thật sự là không quá đẹp xem, lão thái gia viết sách phương pháp thời điểm kia cũng là có giảng cứu đến quả nhiên đẹp một chút, dạng này mới có làm nghệ thuật phong thái, nhưng mà tiếu lạc động tác này xem xét chính là ngoài nghề bên trong ngoài nghề a liền liền cầm bút lông tư thế đều cực kỳ khó coi. Một bên tiếu tuyển nhâm lão người cũng là không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm.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 Tiếu tuyển nhâm lão người nhãn tình sáng lên cái chữ này không tầm thường. Nguyên bản trên mặt cầm chế xếu thần sắc tiếu thu đông ngưng lại trong lòng khó có thể tin nói. Ra hỏa này thế mà thật sẽ viết bút lông chữ. Cơ tư dính có chút kích động bởi vì nàng cảm thấy lại nên tại mình nhỏ bản bút ký bên trên ghi lại một đầu. Tiếu lạc thần sắc chuyên chú, bút lông trong tay hắn như dòng đi rắn trườn viết động, ngay từ đầu loại kia ngoài nghề bộ dáng sớm đã không gặp thay vào đó là một loại thư pháp đại sư nổi tình cùng nổi hàm, một mạch mà thành, không có một tia dừng lại. Vế trên là Tổ Đức Lưu Danh Huy Nhật Nguyệt Vế dưới là Tông Tông Truyền Thế Chiếu Sơn Hà Viết xong bút ngừng, gọn gàng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 Tiếu thu đông nghiêng đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt hiện lên không hiểu, nghi hoặc, phấn nộ chừng mắt về phía tiếu bình, lạnh lùng quát. Tiếu bình, ngươi ăn thuốc nổ rồi. Tiếu thu đông ta, ngươi còn có lạc tử, ba người chúng ta từ nhỏ chính là bạn chơi cùng nhau chơi đùa qua bùn, cùng một chỗ trộm qua lão thái ra quả sơn trà, còn cùng một chỗ vùng trộm đi trong sông bơi qua lặn. Lạc tử trôi qua tốt.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 ta liền ngay trước sư tổ mặt đánh gãy ngươi một cái chân thế sư công giáo huấn ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Sông tiếu lạc gọi hàng chính là cái loại bỏ lấy tóc hối cua nam tử trung niên có một đôi không giận tử uy mắt hổ. Chính là tiếu chiêu lai năm huyên để cùng con của bọn hắn cái này loại bỏ tóc hối cua nam tử trung niên là lão đại tiếu chiêu phát. Nghe nói đến đồng tính bên ngoài sư tổ đàn người ở bên trong tất cả đều chạy ra.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 Tiếu chiêu phát quay đầu hỏi tiếu chiêu lai. Like. Tiếu chiêu lai like vớ ngực lời thể son sắc mà nói. Đánh, làm sao không có đánh trực tiếp quạt an viễn bà một bàn tay. Hướng phát, ngươi phải làm chủ cho ta a, ta liền không đau không ngứa nói hắn vài câu, tên tiểu khốn kiếp kia liền phiến ta một bàn tay, lúc ấy mặt đều sưng lên, mấy ngày nay tiêu xuống tới mà thôi. Làn da ngâm đen an viễn bà từ trong nhà chạy tới, giả ra rất yếu đối dáng vẻ, liền trinh lệch lau nước mắt. Tiếu chiêu phát nghe xong, lúc này giận không kềm được, chỉ vào tiếu lạc liền gầm thét lên. Danh con, ngươi chán sống rồi, dám đánh ta lão bà. Hắn vừa giận một quét qua đám người, đợi chút nữa ai cũng không cho phép giúp hắn, nếu ai dám giúp hắn lão tử diệt ai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 Âm thanh gọi nói, ta vô duyên vô cớ oan uổng hắn ta có chỗ tốt gì kia tiểu vương bát đàn chính là quạt ta, nếu không phải chiêu lai chạy tới thèm quá thành dần hắn sẽ còn đối ta quyền đấm cước đá. Tiếu là cái tên vương bát đản ngươi cho ngươi mặt mũi đúng không, liền mẹ ta ngươi cũng dám đánh, cái tay nào đánh hiện tại liền cho ta nghĩ rõ ràng con mẹ nó chứ chặt ngươi. Một cái cách ăn mặc sáng vẻ lưu manh, mang theo bông tai thanh niên cầm trong tay một thanh dao phay, phấn nộ chỉ vào tiếu là quát mắng đạo, chính là tiếu chiêu phát cùng an viễn bài nhi tử tiêu hồng. Đúng, đúng, chặt hắn tiểu tử này hiện tại nhưng khoa trương căn bản không đem các ngươi năm hương để để vào mắt. Đã từ dưới đất bò dậy, đứng ở một bên tiếu thu đông nhìn đau. Vì đám lửa này thêm dầu thêm củi, hy vọng đám lửa này càng đốt càng lớn tốt nhất để tiếu chiêu phát năm huyên để chơi chết tiếu lạc. Tục nhân tương hố nhục mạ công kích, sư tổ trên trời có linh, sợ là muốn thất vọng đau khổ nha. Tiếu tuyền nhâm lão người lắc đầu, không được thở dài. Lão thái gia, nơi này không liên quan đến ngươi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi.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 Tiếu chiêu phát một bàn tay rút đi lên, giận dữ mắng mỏ. Ai bảo ngươi như thế cùng lão thái gia nói chuyện, về sau còn dám mắng lão thái gia, lão tử quất không chết ngươi cái tiểu hốn đàn. Tiêu hồng đối phụ thân rất là e ngại, che lấy nóng bỏng gương mặt lui xuống. An viễn bà đau lòng nhi tử, đẩy tiếu chiêu phát một thanh. Ngươi đánh nhi tử làm gì, tiếu lạc đánh lão bà ngươi cùng huyên đệ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 danh con cho ta ngoan ngoãn quay lại đây quỳ trên mặt đất hướng ngươi thẩm cùng chiêu lai thúc sập đầu ba cái lại phiến mình hai bàn tay việc này cứ tính như vậy bằng không ta đánh gáy ngươi một cái chân tư tư gừ tiếu lạc bà vai run run phát ra một trận chây cười cười lạnh trong ánh mắt càng là lộ ra khinh thường hai tay của hắn cắm ở trong túi quần đi từ từ hạ giai bậc thang mang theo một vòng trêu tức ngữ khí hỏi an viễn bà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 Còn trên bảng cái nhà giàu đại tiểu thư, cái đuôi không phải vỉnh đến bầu trời sao? Thanh âm rất lanh lành, nghe được những cái kia minh bạch sự tình chân tướng người nghiến răng nghiến lời, âm thầm nắm nắm chặt nắm đấm. Cái này áp bà nương thật sự là làm cho người rất tức giận. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết tông từ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 Tiếu địa hoàng cầm lấy dao phay chỉ vào tiếu lạc tức dẫn chất vấn. Tiếu lạc cúi đầu xuống, lắc đầu cười lạnh, một giây sau, cả người tựa như một vòng tia chớp màu đen, lướt đến tiếu địa Hoành trước mặt, xúc thế đã lâu đùi phải như là kéo căng đến cực hạn cường độ cao lò so sát na buông ra, mãnh vung mảnh hướng tiếu địa Hoành phần bụng. Phốc, một ngụm đậm đặc máu tươi từ tiếu địa hoàng trong miệng phun ra mà ra. Lực lượng kinh khủng hướng về toàn thân hắn lan tràn thân thể của hắn hiện lên cơ chữ hình tựa như một viên mất khống chế đạn pháo hướng. Về. Sau hung hăng ném ra, trùng điệp ngã nện ở 6-7 mét có hơn tại miệng mũi đều chảy máu vùng vấy một lát sau liền triệt để bất tỉnh đi, không có động tính. T. Mọi người ở đây không khỏi hoảng sợ thất sắc mở to hai mắt cuồng rút hơi lạnh. Ai có thể nghĩ đến Tiếu Lạc sẽ có bực này đáng sợ thân thủ quả thực là kinh thế hãi tục, khó có thể tin, liền liền cơ tư dính đều vì Tiếu Lạc trong nháy mắt lực bộc phát chỗ thật sâu kinh hãi. Tiếu chiêu phát một đoàn người sắc mặt đột biến, hai mặt nhìn nhau. An viễn bà tại xứng sờ qua đi, liền đem trong tay bí đỏ tử ném vứt bỏ, liều lính hướng Tiếu địa hoàng chạy đi trong miệng không ngừng la lên con trai mình danh tử hoành địa hoành sưu tiếu lạc giống như là một đạo u linh đi tới trước mặt của nàng chặn nàng ngươi ngươi muốn làm gì tránh ra nghênh tiếp tiếu lạc hai mắt an viến bà dùng mình một cái lại không vừa rồi đắc ý bộ dáng ngươi không phải mới vừa nói ta đánh ngươi sao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 Tại tận mắt nhìn đến Tiếu Lạc như thế biến thái thân thủ lúc tất cả đều xứng sờ lại trong lúc nhất thời không còn dám sông đi lên. Thế nào, sợ? Tiếu Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác trên mặt một đạo dếu cợt quét mắt bọn hắn. Tiếu Lạc, ngươi! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Tiếu Chiêu Lai bất an hộp! Ta khinh người quá đáng! Tiếu Lạc nhìn không được bật cười!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 dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, trong đúng quần tràn ngập lên một mùi nước tiểu. Không, không muốn ta. Ta sai rồi, tiểu lạc, ta biết sai. Tiếu chiêu lai sắc mặt trắng bịch, dọa đến hoang mang lo sợ. Biết sai rồi. Ngươi sai ở đâu rồi? Tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói trên thân lệ khí lúc này nồng nặng nhất. Tiếu chiêu lai cảm giác chính mình là đối mặt với một đầu khát máu ma ruột. Ta không nên gọi an viễn bà vu hãm ngươi quạt nàng, không nên giật dây chúng ta năm huyên để tới đối phó ngươi, là miệng ta quá thiếu, bị ngươi giáo huấn một trận là ta gieo gió gặt bão. Tiếu chiêu lai không ngừng phiến mình cách tát, hoảng sợ nói nói còn có. Còn có chính là không nên cùng an viễn bà phát sinh quan hệ cùng huyên trưởng nữ nhân yêu đương vụng trộm.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 Đối mặt tiếu tuyền nhâm trách cứ an viến bà sắc mặt kinh hoàng. Mà khi nhìn thấy trưởng phu tiếu chiêu phát cũng mang theo chất vấn ánh mắt nhìn xem mình lúc nàng luống cuống triệt để luống cuống chỉ vào tiếu chiêu lai liền lớn tiếng nhục mạ. Chiêu lai cổ, ngươi nổi điên làm gì ai cùng ngươi phát sinh quan hệ, ngươi, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Nàng tiếng nói mặc dù rất lớn.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 Trong câu chữ lộ ra một cỗ nồng đậm hàn ý. Tiếu chiêu lai đánh cái áp hàn tiếu lạc ý tứ hắn biết. Muốn hắn chứng minh đây hết thảy là thật cũng không phải là hắn nói hưu nói vượn. Đây là muốn hắn cùng an viễn bà triệt để thân bại danh liệt quá độc áp. Nói đi, nói ta liền bỏ qua cho ngươi. Tiếu lạc đột nhiên hướng hắn vừa dị cười một tiếng. Tiếu chiêu lai ngẩng đầu nhìn hắn con mắt. Con ngươi phóng đại tinh thần xuất hiện một trận hoàng hốt trung tiếu lạc thuật thôi miên, vừa thần xui khiến nói. Ta gối đầu khăn là nàng mua, nàng ở chính diện may một cái, lai like chữ ở mặt sau may một cái, phượng chữ, lai like chữ đại biểu ta, phượng chữ đại biểu nàng. Trần hỷ phượng, đây là tên an viễn bà.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 Thanh âm khàn khàn giống lên một tiếng trong trắng mắt bò đầy tơ máu tựa như một đầu phấn nổ đến cực hạn châu đực, lửa giận công tâm phía dưới, phúc, một tiếng phun ra ra một miệng lớn tâm huyết ngất đi. Trong này cố sự thật đúng là thú vị. Tiếu lạc âm lánh nở nụ cười, hắn nguyên bản còn nghĩ phế bỏ Tiếu chiêu lai like một cái chân, bây giờ suy nghĩ một chút. Cùng tẩu tử thông dâm sự tình bại lộ cách này xa so với phế bỏ tiếu chiêu lai một cách chân còn muốn thống khổ. Mặc dù mọi người xung động tại tiếu lạc tàn nhẫn trong nội tâm lại là kêu to thống khoái tiếu chiêu phát mấy huyên để lúc này xem như đã trúng thiết bản lên, không chỉ có bị hung hăng giáo huấn một trận còn tuôn ra một cái cực độ không có liêm sỉ sự tình quả nhiên là ác nhân tự có ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới.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 con mắt tập trung chỉ nghênh tiếp tiếu lạc tấm kia hơi có chút giữ tợn nhưng lại thuấn lạnh vô cùng khuôn mặt tiếu thu đông ta nhìn ngươi rất lâu mỗi lần ta đều nhắc nhở mình ngươi cùng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi mà ngươi lại lần lượt khiêu chiến ta nhẫn nại độ ngươi là cảm thấy ta trời sinh liền nên thủ ngươi khi dễ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 Trường thúc, ta có chừng mực. Tiếu lạc hướng hắn mỉm cười tiếp tục hướng Tiếu Thu Đông đi đến. Ngơ ngơ ngộ. Một trận ồn ào tiếng mơ to, tê to, từ xa tới gần, lại là một cỗ xe xích lô nhanh chóng từ trên đường cách chạy về đằng này. Là trí viễn. Trí viễn cuối cùng là tới, lại không lai tiểu lạc liền phải đem Tiếu Thu Đông đánh chết. Ai thông chi trí viễn, làm rất hợp.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 Tiếu chí viến lúc này mới ý thức được trong tay súng săn theo bản năng giấu ở sau lưng, giải thích nói: Bí thư đêm hôm khuya khót có rất nhiều lợn rừng, con trai súng săn phòng thân, phòng cái gì thân? Tiếu chiêu phát mấy huyên để ì vào nhiều người muốn đánh nhi tử ta, chúng ta mang đến chính là muốn coi bọn họ là lợn rừng đánh. Hoa hà anh Lý trực khí trắng đạo, Tiếu lạc là trong lòng của nàng thịt.